Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3.933 Lâm Hiên Cùng Thiên Toàn Kiếm Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh nghi Trước mắt một màn chắc chắn có chút khó tin Tuy nói tu tiên giới kỳ quái Nhưng chết mà phục sinh Loại chuyện Này nhưng cũng là văn sở vị văn địa phương Hình dung nào đó linh dược Thường nói có thể hoạt tử nhân thịt bạch, cốt. Nhưng này kỳ thật bất quá là nói ngoa quá lời mà thôi. Ít nhất dùng lâm hiên tu tiên kinh nghiệm chi phong phú tự chưa bao. Giờ thấy qua chớ đừng nói chi là chính thức chết mà phục sinh. Cái kia trước mắt thiên toàn kiếm tôn lại là chuyện gì xảy ra đâu. Này, chẳng lẽ nói chỉ là dung mạo kém phản phất. Thiên hạ chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp. Hơn nữa đối phương khí tức tuyệt đối là thiên toàn kiếm tôn đúng vậy. tựu tính toán hắn hôm nay đắt là vực ngoại thiên ma dùng lâm hiên thần. Thức cũng có thể đơn giản cảm giác đến điểm này. Cũng không phải là đồ giả mạo. Điểm này tự lại để cho người di đủ ngạc nhiên rồi. Nhưng lập tức lâm hiên lắc đầu sọa. Hôm nay chính mình cần gì phải xoán suyết nhiều như vậy quản đối. Phương đến tổt cùng là cách nào nói ngắn lại là tự mình cùng vân ẩn Tông địch nhân là được. Làm gì đa tưởng đánh tới hắn tức là lựa chọn chính xác. Lâm Hiên trong mắt toát ra một đám kiên định chi sắc. Mà thiên toàn kiếm tôn biểu lộ tắc thì không có như vậy bằng chân như. Vậy rồi. Vốn là muốn trước đem vân ẩm tông bắt hàng phục Lại để cho Lâm Hiên Bi thương thống khổ Không nghĩ tới lại thất bại trong gang tất ở chỗ Này trong lòng của hắn cảm thụ Tự nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ Nói được rõ ràng Toàn thân ma khí cuồn cuộn trong mắt Tựa hồ có cầu oán hận hỏa hoa Toát ra Hắn sớm đã đem Lâm Hiên hận chi sâu sắc Giờ phút này gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt Lâm tiểu tử Ngươi còn nhớ được ta Thiên toàn kiếm tôn gào thép Thanh âm truyền vào lỗ tai Tôn tép nhãi nhép Lâm mố thì như thế nào nhớ rõ Lâm hiên hời hợp Thanh âm truyền vào lỗ tai Trên mặt biểu lộ cũng Nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc Ngươi Thiên toàn kiếm tôn một hơi Tại ngực ngạnh ở thiếu chút nữa tức giận Đến hộp máu Cách này ngàn năm qua Chính mình nằm mộng cũng muốn muốn báo thù Không nghĩ tới tại đối phương trong suy nghĩ Lại thành hoàn toàn Trong suốt nhân vật Như vậy hắn như thế nào không phiền muộn thống khổ Phản phất một quyền đánh vào không chung Ngươi Ngươi thật không nhớ rõ ta Ta quản ngươi là cái kia Lâm hiên như trước nhàn nhạt mà nói Xú tiểu tử, ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Thiên toàn kiếm tôn không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, Phập. phòng không yên giống to âm thanh truyền vào lỗ tai, nương theo lấy gạo, thép. Hắn toàn thân đã có kinh người ma khí một phóng mà ra. Cả người bao vây lấy ma diễm. Mặt ngoài còn quấn quanh lấy màu đen tia chớp. Mặc kệ hắn biểu hiện được cỡ nào như một cái ngô xuẩn kỳ thật thực. Lực hay vẫn là biết tròn biết méo. Cái khác không đề cập tới cái kia linh áp tựu vượt qua xa hắc hùng. Vương có thể so sánh. Tới nương theo vẫn có kinh người lệ khí. Hỏa diễm cùng hồ quang điện quấn quanh cùng một chỗ. Hướng chính giữa tổ lại. Vậy mà lại huyến hóa ra mười mấy tên mặt. Không biểu tình ma tộc giáp sĩ. Hoặc đao trong tay thương kiếm kích. Hoặc lưng đeo mũi tên giải ma cung, nguyên một đám khí tức lành lạnh. Phàng phất huyện thiết đúc thành. Rống, tiếng gầm gửi truyền vào lỗ tay, những ma tộc giáp sĩ này bắt đầu. Dương cung lắp tên. Còn có là quy tắc huy động trường đao đại búa. Hung giữ hướng về lâm hiên bổ nhào qua rồi. Thiên toàn kiếm tôn thủ đoạn đương nhiên không chỉ có không sai chỗ. Hắn cũng biết Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa cho nên vừa ra. Tay nhất định phải toàn lực ứng phó. Tay áo hất lên ma viêm càng cao hơn trứng. Hỏa diễm tàn ra. Hắn bản thể hiển lộ ra đến nhưng lại năm chuôi hàn. Quang dạng dỡ ma kiếm. Lâm Hiên cảm thấy có chút quen mắt. Thật sự là ngày xưa thiên toàn, kiếm tôn bổn mạng bảo vật đương nhiên đều một lần nữa tế luyện qua. Uy lực vượt qua xa ngày xưa có thể với tới rồi. Phá, thiên toàn kiếm tôn mở to miệng, một đảo màu đen ma huyết phục lên mà. Ra, đón gió lói lên. Hóa thành huyết vụ. Sau đó rồi lại biến ảng thành năm cái huyền ảng vượt dị ma văn rồi. Ngược lại bay trở về, phân biệt chui vào năm chuôi ma bên trong kiếm. Lập tức cát bay đá chạy, sắc trời lờ mờ. Dòng ngâm âm thanh chuyển vào bên tay, năm chuôi ma kiếm biến hóa. Nhanh chóng, vậy mà biến thành năm đầu ma long Mỗi một đầu đều giữ tờn hung áp, trường mấy trăm trường có thừa. Trên, người tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động lệ khí. Cách đuôi bãi xuống. Hiển lên một cái kỳ quái trận hình đem lâm hiên. Vây lại. Tiểu gia họa thử xem bản kiếm tôn ngũ long khốn tiên trận uy lực như. Thế nào giờ này ngày này ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Thiên toàn kiếm tôn hung giữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm hiên đồng tử hơi co lại. Trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài. Phần vẻ ngạc nhiên. Thằng này. Ngược lại so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều Bất quá gần kề loại trình độ này tự muốn đả đảo chính mình không Khỏi buồn cười quá Lâm hiên tay áo hất lên Lạnh lạnh kiếm khí hiện hiện như là mưa rơi Ba hà bình thường hướng về bốn phương tám hướng tàn ra mở Lập tức suy suy tiếng xé gió đại tố tới nương theo chính là đinh đinh Đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai thiên toàn kiếm tôn huyến hóa ra. Đến cái kia mười mấy tên ma tục giáp sĩ lập tức bị đánh thành tổ ong. Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một lần nữa trở lại như cũ thành ma khí về sau cũng không có vấn lạc. Hướng chính giữa hợp lại lại lần nữa trở lại như cũ thành mấy ma tục giáp sĩ rồi. Bất tử chi thân. Này thần thông quả thực làm cho người liếu lưới. Nhưng Lâm Hiên trên mặt như trước không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đối với thân kinh bách chiến hắn mà nói cái này lại. Được coi là cái gì? Lâm Hiên tay áo hất lên. Suy suy tiếng xé gió truyền vào bên tai đồng. Dạng kiếm khí truyền vào bên tai chỉ chớp mắt. Liền đem đối phương. Lại đã diệt một bên. Hừ không có tác dụng đâu. Lão phu tu luyện ma công chính là sinh sôi Không ngừng chỉ cần ta còn sống Những giáp sĩ này tự cũng không vấn Lạc Thiên toàn kiếm tôn cười lạnh nói Thật sao Lâm hiên nhưng lại vẻ mặt vẻ không cho là đúng Lúc này đây kiếm quang Thế nhưng mà không giống người thường thượng Diện còn bám vào có huyến linh thiên Hỏa Giáp sĩ bị diệt sát sau biến thành làm ma khí Lập tức bị ngọn lửa cho. Đốt lên. Phục sinh thật sự là chê cười. Đều hóa thành cho tàn rồi. Ta nhìn. Ngươi còn thế nào trở lại như cũ đâu này. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ chê cười. Ngươi. Thiên toàn kiếm tôn giận dữ. Đồng thời lại thịt đau vô cùng. Loại này. Ma khí tuy nhiên quy lực vô cùng. Nhưng lại không phải đơn giản có thể. Đạt được địa. Muốn nhờ nào đó quý hiếm gì thường bảo vật mà lại là tiêu hao phẩm, chính mình hao hết vất vả mấy rốt cuộc tu luyện nhiều. Như vậy, vốn là chính là ẩm giấu bí thuật, không nghĩ tới lại một cái. Đối mặt đã bị lâm hiên bài trừ. Đáng sần tiểu ra họa, ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Hừ, các hạ chỉ biết xính các hạ chỉ biết xính miệng lưới lời hại sao. Lâm Hiên nhưng lại không thèm quan tâm. Ngươi, thiên toàn kiếm tôn là thực bị tức được giận sôi lên rồi. Hai tay cuồng loạn nhảy múa từng đạo pháp quyết kích xã mà ra. Theo động tác của hắn, cái kia năm đầu ma long hình thể lại tăng vọt. Đi lên tại trước mặt của bọn nó, Lâm Hiên tựu như là nhỏ bé con sâu. Cái kiến bình thường, phản phất thoáng qua tầm đó, cũng sẽ bị xé. Thành mảnh nhỏ. Ngũ long khốn tiên trần. Có ý tứ đáng tiếc là hồ huyên hoang. Đừng. Nói vây khốn chân tiên tự tính toán lâm mố. Ngươi cũng ngăn không. Được. Xem ta cho ngươi bài trừ. Dùng tiên kiếm huyến hóa ra loại này quái vật. Đối với lâm hiên mà. Nói. Hoàn toàn múa rìu qua mắt thở. Phóng nhãn tam giới nhiều loại. Thần thông cùng loại. Không có một loại có thể cùng hắn chân linh hóa. Kiếm quyết một tranh cao thấp. Đối phương làm như vậy quả thực quá ngu xuẩn rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.